Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mấy người với nhau. Thế mày ở lại, xong xuôi tao sẽ về. Hai người bạn cùng phản phất có cái ý tưởng rằng có thể sẽ không còn gặp mặt nhau nữa. Kiên quay trở lại đi vội vào bên trong lũy che làng cho gió khuất. Lẫn với tiếng lá che rào rào, thỉnh thoảng lại lạc vào tai của cậu, còn những màu tiếng nói và tiếng cười của các bạn. Mà cậu còn thấy bóng đèn trăng ngấp thoáng sau lĩ tre. Phía xa, con đê cạnh làng in thành một vệt thẳng trên nền trời như bức tượng. Một người đã đến vào con đường rẽ về tỉnh Lị. Ba hàng nước thấy người khách quen đon đảm mời. Quyền đây à? Cô vào đây uống nước, ăn miếng trầu đã. Quyền nói, uống nước thì uống, nhưng ăn trầu thì chúng cháu răng trắng không có biết ăn trầu à? Bà Hàng quay lại nhìn mấy người nhà quê, rồi uống nước ở phản, đưa mắt nhìn Quyên. Con của cụ Soan, nhà ở gần đây đấy, tróng lớn quá. Mấy ngày nào cô ấy đến này dễ hài mốt rồi chứ? Bình nghe thế vậy thì vội chữa. Cô ấy hai hai rồi, bà Hàng ạ. Bà Hàng mời Quyên ngồi xuống bên cạnh mình. Thế bao giờ cô mới nhuộm răng đây, để mà đi lấy chồng cho chúng tôi mừng chứ? Thấy bà Hàng chỉ chú ý đến hàm răng trắng của Quyên. Bình nói: "Nhưng sao lại cứ nhồm nhoàm răng mà lấy được chồng hả bà hàng?" Quyên mỉm cười: "Còn lâu lắm bà hàng ạ, cứ theo tập tục của các cụ thì có lẽ không bao giờ cho lấy chồng, vì răng trắng như thế này thì ai người ta lấy." Bà kia thân mật nói đùa: <cười> "Đẹp như cô thì thiếu gì người, cô thì cần gì phải học nữa." Quyên đột nhiên nhìn ra chỗ của Vinh đứng rồi sợ ngượng, cô đưa mắt nhìn cả mọi người. Không thấy Phú, Quyên nói: "Anh Phú đâu nhỉ?" Vinh đáp: "Nó về đường khác rồi." Quyên lại hỏi: "Mai anh ấy đi à?" Vinh ngơ ngác nhìn Kiên và Bình, lo sợ hỏi Quyên: "Sao em biết?" Anh Kiên bặc thế. Mấy người yên tâm, vì nhớ cậu Kiên chào chú Phú lúc nãy. "Anh ấy đi đâu vậy nhỉ?" Vinh đáp: "Anh ấy đi về thăm nhà." Thấy ở quán có mấy người lạ mặt Sở Quyên cứ hỏi lôi thôi mãi, Vinh vội ngắt câu chuyện hỏi mọi người. Có ai còn thuốc lá hút không? Bình rút bao thuốc lá đã nát ở trong túi ra, đếm rồi nói, còn có 2 điếu, thằng Vinh 1, còn 1, còn 1 về phần em. Quyên cầm lấy điếu thuốc lá tinh nghịch, trong lúc nói đùa với Bình, cô vẫn không quên nghĩ đến Phú, cô cũng hơi sợ hãi, hơi khó chịu. Cô không hiểu tại sao Vinh lại thân với Phú và cô ngầm muốn Vinh không chơi với anh tàn nữa. Tuy không biết rõ hết, nhưng cô cũng đoán là Phú về để dụ người đi. Cô thấy mấy người quen Phú đi đâu biệt tạm biệt tích đã lâu, và cách đây mấy tháng, một người vẫn hay về chơi với Vinh bị bắt giải về quê quán vì đã có ý muốn trốn đi ngoại quốc. Hay là ông ấy dụ anh Vinh đi? Quyền lo sợ nhìn Vinh. Vinh lúc đó vẫn đứng ở trên đê Anh cầm thuốc lá để yên trước môi, không hút, hai con mắt nhìn ra xa. Gió thổi xoá cả tóc xuống trán, xuống thái dương. Anh cố tìm xem có thấy bóng của Phú trên những con đường về tỉnh lỵ quanh co trong ruộng mía, ruộng ngô hay không. Trời đã về chiều, mặt nước sông sáng hẳn lên sau những ruộng dâu cảnh đã tước hết lá. Tiếng người gọi nhau ở dưới sông nghe vang động cả buổi chiều. Vinh ngẫm nghĩ Phước đối với mình là một người đã chán nản quá, gần như không thiết gì đến sống. Anh thở dài, nhẹ nhõm và nhìn vào trong cái hằng nước đưa mắt tìm hai con mắt của Quyên. Anh sung sướng, cái sung sướng vẩn vơ của một người đón chờ những sự vui mừng rất êm ái chưa đến những biếp chắc thế nào cũng đến. Quyên thì hơi ngạc nhiên và cũng nhìn Vinh lâu không có chớp mắt như muốn thẩm hỏi anh. Cô nói, anh Vinh vào trong này, đừng mãi ngoài ấy gió rét. Vinh vào ngồi bên cạnh quyên, bà hàng mở vung múc nước chè, một làn hơi nóng thoảng qua mặt của Vinh. Anh không nghĩ gì đến phú nữa. Những người bạn ngồi quanh anh, người đào đó nét mặt cũng lộ cái vẻ bình yên. Vinh thì có cảm giác êm ả lạ lùng là cái quán hàng trong đó có quyên ngồi. Anh tưởng như đây là một chốn ấm áp để anh được cách biệt hẳn cái cuộc đời mà anh thấy phiền muộn, buồn bã như buổi chiều mở sương thu ngoảnh. Mấy ngày bạn vừa về đến nhà, thấy trong làng mọi người cứ náo nhào hết cả lên, vội vàng kéo tay một bà cô đang chạy lại hỏi. "Cô hai, có chuyện gì thế ạ cô?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net